Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ở hai đứa con ghẻ, tụi nó khôn mặt giống hệt như cô Tư Thục. Ngày nào tụi nó còn tràng ràng trước mặt của cô, thì cô còn bị ám ảnh bởi người chết, có cảm tưởng người chết hiện hồn về đòi mạng. Lại nữa, chúng nó có vẻ hỗn sược, lì lợm, lúc nào cũng như sẵn sàng ứng chiến với cô. Bởi đó không phải là đầy đoạ, xéo sắt chúng một cách ồn ào để lương tâm bị những bận rộn huyên náo kia không có thời giờ cắn dứt cô, để cho bóng ma của cô Tư Thục không có cơ hội ám ảnh cô. Cô Tư lệ duỗi chân tay, thờ từng đợt dài. Tuy tâm trí của cô đã bị dày vò bởi giấc chiêm bao vừa rồi, nhưng vẫn dễ dàng ngủ. Chỉ một lát sau, cô đã bắt đầu ngáy xe xe. Trong cơn chiêm bao thứ hai, Cô thấy mình cùng cô ba trà đứng trước cây da xà ở gióm lục bình, nơi mà cô ở. Hai chị em cứ đứng đó rồi tất cả tan biến vào hư vô. Sáng ngày hôm sau, cô ba trà không biết từ đâu đã lại xuất hiện đứng trước cửa nhà cô tư lệ. Vừa trông thấy em gái, cô đã liền hớt hải nói. Em ra ngoài hè, chị có việc muốn bàn với em. Khi hai chị em cùng đi song song dưới hàng cây trong vườn, cô ba chả nói. Em ơi, đêm qua chị nằm chiêm bao, thấy hai chị em mình trong đêm trăng, đứng ở cây da xà, rồi không nhớ gì nữa. Cô tư lệ tái mặt nắm chặt tay của chị. Đêm qua em cũng nằm mộng như vậy. Chuyện này đúng là quá lạ, em cảm thấy bất an quá. Ừ, thôi cứ tạm thời để xem xem nếu có gì không ổn thì mình về tìm mẹ nói về cậu hai minh thời gian qua song song với việc làm con kênh thì cậu vẫn ngày ngày thỏa mãn bản thân với việc chơi bời gái gú và càng thú vị hơn đó chính là sự hợp tác của cả cha cậu nữa hai cha con cứ tìm miếng mồi ngon nào thì con trai ăn trước sau đó dùng tiền bạc của cải để dụ dỗ và bước tiếp theo đó chính là đến lượt ông cảnh vào việc hai cha con đã chán cái cảnh chơi đĩ chơi điếm rồi nên giờ mục tiêu mà cả hai nhắm đến chính là những người phụ nữ đã có chồng tính tình lẳng lơ và còn trẻ quả nhiên không khó để mục tiêu đầu tiên đã xa vào tầm ngắm đó chính là thím bảy vợ của một tá điền trong vùng cô này có một thân hình phải gọi là quá sức hấp dẫn lồ lộ, lộ mời gọi cậu Hai Minh tìm cách ve vãn, hứa cho Thím một chiếc vòng cầm thạch và một sợi dây chuyền vàng. Chiếc vòng tặng chỉ là chiếc vòng mã não xanh xanh ửng ánh vàng nghệ, còn sợi dây chuyền tặng bằng vàng 8, miếng mề đay hình trái tim nhỏ xíu chứ không phải là sợi dây chuyền bằng vàng 10. Miếng mề đay lớn cỡ đồng xu, lá bài in hình chữ phước như Thím ta hàng ao ước. Tuy nhiên, người đàn bà quê mùa kia Một khi đã xa chân vào sự ham mê của cải, thì có biết đường lui là gì đâu. Chồng thím dù có khỏe mạnh cường tráng, nhưng vẫn là kẻ quê mùa, không có dành chuyện gối chăn. Khi cậu hai minh ngỏ ý đưa thím cho cha cậu hú hí một đêm, thì thím làm mặt giận dữ. Ông cảnh tuổi tuy 50, mà da mặt thì chưa nhùn, thân vóc còn dẻo dài, tóc chỉ điểm vai sợi hoa dâm. Và lại mặt mày ông cũng khá khôi ngô, đã lỡ hư thì thím cho hư luôn. Khi ông cảnh nhét vào tay thím chiếc cả giá cầm thạch cắt hình hột dưa thì thím chịu tiếp ông ngại. Hai cha con cứ thế, cứ thế lao đầu vào khoái lạc, những cuộc ăn chơi vụng trộm bao giờ cũng thú vị hơn mà. Và lỡ có thai, có bầu thì người phụ nữ kia cũng không dám tìm tới mà ăn vạ Quả là một công đồi chuyện. Nhưng đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Vào một đêm nọ, đang ân ái với vợ của một người canh tuần trên huyện thì ông Cảnh đã bị bắt gặp. Trong đêm tối, ông bị người đàn ông kia dơ thẳng gậy mà đập lấy đập đè. Sau khi chỉ còn thoi thóp vài hơi thở, anh kia mới bật đèn lên và rồi nhận ra là ông hội đồng Cảnh ông sau đó cũng không có muốn làm to chuyện này vì sợ mất mặt. ông cũng đã lết về nhà mình với mình mẩy đầy thương tích. ông chỉ dám bảo mình đã bị vấp té trên đường mà thôi. bà cảnh thấy thế thì tưởng nhẹ nên cũng không có nói gì. ngờ đâu hai ngày hôm sau thì ông cảnh phát sốt. sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net